Hắn dừng lại rồi từ từ xoay đầu, nhìn chăm chăm vào bức tượng Bồ Tát kia. Hôm nay Triệu Tôn thấy trước mặt Bồ Tát, nếu thiên tai thật sự do ta gây ra, thì ta sẽ không về phương Bắc mà tự kết liễu trước mặt các vị. Nếu chuyện này là do có người giả thần giả quỷ, mượn danh Bồ Tát tác oai tác quái, lừa gạt mọi người, vậy thì Triệu Tôn ta buộc phải đứng ra đây thay trời hành đạo. Hắn vừa dứt lời, mọi người bắt đầu xôn xao. Những lời nói này có vẻ hơi nghiêm trọng quá rồi. Hắn nói, nếu nguyên nhân do mình, hắn đồng ý tự sát. Đường đường là vương gia tôn quý mà lại thể thốt trước mặt bách tính. Hành động này đã hạ thấp thân phận lắm rồi. Nếu không dính tới miếng đá và lời đồn kia, với danh tiếng trước giờ của hắn trong lòng lão bách tính, có khi họ sẽ quỳ xuống tạ ơn hắn cũng không chừng. Trong đám đông, ai cũng nhìn nhau ngơ ngác, Không biết nên làm gì Một hồi sau Vẫn là cụ già dâu bạc kia bước lên trước Tấn Vương Điện Hạ Thứ cho Lão Phu nói thẳng Mọi người đều đã nhìn thấy lời của Bồ Tát Miếng đá nằm trên tay Bồ Tát Sao có thể để mặc cho Ngài ngụy biện được Và lại Ngài nói không phải Thì chứng minh bằng cách nào Chuyện này dễ thôi Không đợi triệu tôn trả lời Hạ sơ thất vừa cười, vừa tiến lên hai bước, chỉ vào bộ dâu bạc của ông lão, sau đó cười tủm tỉm. Chẳng phải, cụ là nhân chứng đấy ư? Nàng cua qua gắt khiến người khác kinh ngạc. Ngay cả Nguyên Hữu cũng cảm thấy cô biểu muội này, lo quá hóa điên rồi. Ông lão sừng sốt, vuốt bộ dâu bạc, giọng nói bỗng dưng trở nên gai gắt. Tấn vương phi đừng ăn nói lung tung, lão phu đây làm việc đứng đắn. Chưa bao giờ giao thiệp với kẻ bị thần linh khiển trách Làm gì có chuyện đứng ra làm chứng giả cho ngươi Một câu làm chứng giả Lão già ấy nói rất khôn khéo Thậm chí còn đóng khung ý nghĩa trong câu nói của Hạ Sơ Thất Nói theo một hướng khác Nàng xúi dục ông ta đứng ra làm chứng giả Bào chữa cho triệu tôn Như thế, đợi lát nữa nếu có người thật sự đứng ra chứng minh cho triệu tôn Thì vẫn sẽ khiến người khác thấy nghi ngờ Chiêu chặn họng này quả thực rất lợi hại. Nhân tài. Hạ Thư Thất cảm thán lắc đầu. Ta nói chứ, cụ đây không vào chiều dốc sức vì Triệu Miên Trạch mà lại ở huyện Vũ Ấp nho nhỏ này, đúng là đáng tiếc mà. người Mặt của ông ta đỏ bừng. Có ý gì đây? Hạ Thư Thất vừa cười liếc nhìn ông ta bước từng bước đến gần. Giờ tay ra chỉ vào người ông ta từ đầu xuống chân Nhưng lại không lên tiếng giải thích gì Nàng lại nhìn về phía đám đông sau lưng đối phương Các vị phụ lão Trong các người có ai biết chữ không? Câu hỏi vừa đưa ra Đám đông lại bắt đầu như ông vũ tổ Hạ sơ thất khoanh tay dừng lại vài giây Nàng nhìn lướt một vòng Rồi đột nhiên giơ tay lên cười nói Như vậy đi Tiên sinh nào biết chữ hãy giơ tay lên Người ở thời nay đa số đều không biết chữ Lúc nãy Khi miếng đá xuất hiện Người đầu tiên đọc nội dung trên đó chính là lão già kia Đám đông nhìn nhau cả nửa ngày trời Đẩy tới đẩy lui Mới đẩy ra ba tên tiểu tử Có biểu cảm ngại ngùng Một người là học sinh tư thục, Một người là tú tài trong huyện Một người là công tử nhà hương thân Ba người này Được xem như là người có chút máu mặt Hạ sơ thất cười hiếp mắt ngoắc tay nói với họ Đến đây nào, chàng đẹp trai, tỷ tỷ đây không biết chữ, không muốn bị người khác lừa gạt, các người tới nhìn giúp ta, rút cuộc miếng đá trong tay Bồ Tát viết chữ gì. Cậu học sinh tư thủ kia trông chỉ mới 13-14 tuổi, vóc người hơi nhỏ, vì vậy cũng đứng gần nhất, cậu ta nghe thấy thế, không cất bước, mà chỉ hồi hộp đỏ mặt và nói. Khi nãy tiểu sinh đã nhìn rõ rồi, đúng là có viết, tấn nghịch vô đạo. Hại nước, hại dân. Cậu ta còn chưa nói xong đã sợ hãi đến mức ngậm miệng lại. Hạ sơ thất cười. Có thật, cậu nhìn rõ rồi không? dáng vẻ tên nhóc khờ khạo, cậu ta nhìn thấy cô nương xinh đẹp thế là bèn lắp bắp. Nhìn, nhìn rõ rồi. Hạ sơ thất bước về phía cậu ta một bước, cười dịu dàng. Không muốn nhìn lại lần nữa à? Trước kia nàng từng nói. Giọng nói chính là thứ đẹp nhất trên người nàng Chất giọng dịu dàng kia vừa cất lên Đã khiến tên nhóc mặt đỏ muốn trốn đi Cậu ta đang chuẩn bị lắc đầu Đột nhiên nghe thấy tên túi tài Và con trai hương thân đồng thanh hô lên Không đúng không đúng Phía trên miếng đá Rõ ràng viết là hoàng đế vô đạo Hại nước hại dân Đúng vậy Làm gì có tấn vương chứ Hai người họ Người một câu ta một câu khiến đám đông trở nên xôn xao. Những người không biết chữ cũng xúm lại xem, nhưng nhìn thấy thôi, chưa có biết chúng có nghĩa gì đâu. Tên nhóc tư thuộc kia ngẩn người, sau đó tỉnh táo lại, vừa nhìn một cái đã la ối lên, sau đó dụi mắt như thể gặp phải ma. Cậu ta trợn mắt lên rồi lại rụi, rồi lại trợn mắt lên nữa lặp lại vài lần như thế. Cuối cùng cậu ta xấu hổ cúi đầu xuống. Xem ra là do ta bị ảnh hưởng bởi lão phu tử. Không ngờ lại nhìn nhầm. Thêm một người nữa chứng thực dòng chữ. Hiệu quả sẽ khác đi ngay. Hạ sơ thất nhìn vào đám đông đang xì xào bên dưới. Rồi mỉm cười nhìn về phía ông lão đang ngây người ra. Ông lão à! Ông ăn nói bậy bạ, đánh lừa dư luận. Rốt cuộc là có âm mưu gì đấy? Ông lão ngu người. Vừa nhìn nàng vừa nhìn miếng đá. Ông ta không dám tin vào mắt của mình. Không thể nào! Tuyệt đối không thể Chính mắt lão phu nhìn thấy nó bị trôn Trong lúc thất thần Ông ta buồn miệng nói ra lời này Nhưng còn chưa nói xong Dường như ông ta phát hiện ra điều bất thường Thế là bèn ngậm miệng lại Nhưng con người đâu phải đồ ngốc Chỉ vài chữ cũng đã đủ để hiểu Hạ sơ thất cười xấu xa Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của ông ta Nói đi Nói tiếp đi Chuyện là sao Ông nhìn thấy nó bị trôn dưới đất Hay là chính ông đã tự mình trôn nó? Lão Phu... Lão Phu không có Triệu Tôn thấy lão còn muốn xảo biện Hắn mất kiên nhẫn lạnh lùng nhau mắt lại Người đâu? Mau bắt ông ta lại Mọi chuyện biến hóa quá đồn ngột Mọi người không kịp hoàn hồn lại Hạ sơ thất cười nhìn lão ta Bị quân tấn không chế Ý đồ đen tối vốn đã kiềm chế lại Sau khi sinh con nay lại trồi lên Nàng đi đến kéo dâu của ông lão Ông cụ à Ông chọn khai thật Hay muốn bị ta bức cung hả Ông lão sầm mặt Cắn răng Giống như đã hạ một quyết tâm nào đó Sau đó nhổ nước bọt về phía nàng Thả chết đứng còn hơn sống quỳ Hư Tấn nghịch bất lương Khởi binh tạo phản Không khác gì bọn cường đạo Thiên lý khó dung Sẽ bị báo ứng thôi Các người muốn che muốn giết Thì cứ tự nhiên Hạ sơ thất cười, lão già này thú vị quá, ngoài miệng không nhả một chữ, nhưng thật ra đã nói hoạch tuẹt ra hết rồi. Thử nghĩ xem, dáng vẻ và cách nói chuyện này của ông ta chẳng phải đang tuyên bố với mọi người rằng miếng đá kia có vấn đề ư. Hạ sơ thất nhịn cười, nghiêm túc gật đầu. Có thể nhìn ra được, ông là một người có khi phách. Ông lão lại hử mũi ngoảnh mặt đi không đếm xỉa gì đến nàng. Hạ sơ thất lại càng nhìn vui hơn Nàng đi vòng tới Nghiêng đầu nhìn ông ta chằm chằm Nhưng ông phải biết Khí phách cũng phải dùng đúng nơi Hơn nữa Người có khí phách ghét nhất là lừa người khác Đúng không nào Nơi đây là miếu thành hoàng Bên trong có thành hoàng lão ra Nơi đây cũng có quan âm nữa Ông không sợ nói dối bị cắt lưỡi à Hạ sơ thất phát hiện Mặt ông ta hơi đỏ lên Xem ra đây đúng là một người uyên bác Tuân thủ hoàng quyền lễ trời Một may chiến đấu quá ư là bảo thủ Với kiểu người này E rằng dùng tình cảm lôi kéo Hay dùng lý trí thuyết phục cũng vô dụng Bởi vì trong lòng ông ta đã xác định Triệu tôn tạo phản là loạn thân tạc tử Không thể sửa đổi Nàng suy nghĩ rồi nói Ông à Có phải lễ trời hay không Ông trời cũng sẽ không nói cho chúng ta biết Nhưng khi nãy ta nói Bồ Tát Hiền linh, mở miệng cũng không phải giả Bây giờ ta chỉ hỏi ông một chuyện Ông có thể lựa chọn không trả lời Nhưng ông phải xác nhận lời ta nói là thật Ông lão nhìn nàng chằm chằm Dường như đã đồng ý Nàng nói Trước khi ta chưa đào được pho tượng Bồ Tát Và miếng đá này Có phải ông đã biết nội dung liên quan đến Chuyện tấn vương tạo phản bên trên đó không? Hốc mắt sâu hấm của ông lão hơi trùng xuống Ông ta vẫn không nói gì Không phủ nhận tức là ngầm thừa nhận Đám đông thảo luận xì xào, Ai thông minh một chút Thì đã đoán ra được ngọn ngành Nói như vậy Việc có người cố ý hại triệu tôn Là chuyện chắc như đinh đóng cột Nhưng vì sao Chữ trên miếng đá lại bỗng dưng thay đổi chứ Chẳng lẽ bồ tát hiền linh thật ư Hạ sơ thất nhìn thấy ánh mắt mọi người Bao gồm ông lão Lộ ra vẻ sùng kính Nàng suýt chút nữa đã bật cười Thật ra đây là kiểu người dễ đối phó nhất Chỉ cần xác định đúng cây thước đo đạc giá trị quan Và thế giới quan trọng trong lòng họ là được rồi Nàng hắng giọng nói tiếc Ông à, ông nghĩ xem Nếu ông đã biết miếng đá trong tay Bồ Tát có nội dung gì Vì sao sau khi nó xuất hiện Khi các người vu an tấn vương Thì chữ chân đó lại thay đổi Câu hỏi này khá bén nhọn Khiến ông lão cứng họng Là Chắc chắn là ngươi đã rời trò Đổi miếng đá Ta Hạ sơ thất nhìn vào đôi mắt Đang lóe sáng liên tục của ông ta Biết ông ta chỉ đang dãy chết Thế là không khỏi bật cười Chỗ con mắt của bao nhiêu người Ai cũng chứng kiến cả Ta không chạm vào nó nhé Với lại Chỗ này rộng như thế Nếu ông cho rằng bọn ta đã trào miếng đá thì có thể kiểm tra kỹ xem miếng đá ban đầu đi đâu rồi. Ông lão nghĩ nát ốc cũng chẳng hiểu được vì sao chữ trên miếng đá lại thay đổi trước mắt mình trong lòng ông đã tin là do Bồ Tát làm. Ông ta nhìn Hạ Sô Thất thấy hơi chuột dạ. Nơi đây toàn là người của ngươi ngươi rời trò thì sao lão phu ta tìm được? Hạ Sô Thất hử lạnh không để ý tới ông ta nữa Nàng xoay lại đối diện với đám đông Nói năng hùng hồn Các vị đều là người lương thiện Có trí tuệ Sẽ không vụ oan bừa bãi cho người tốt Mọi người nghĩ xem Có người nghĩ đến chuyện lợi dụng lão tiên sinh đây Hãm hại tấn vương Nhưng đây là đâu Là miếu thành hoàng Họ lợi dụng ai Là Bồ Tát Sao Bồ Tát có thể mặc cho bọn xấu kia Lừa dối người khác Làm trái công đạo chứ Vì thế Chữ trên miếng đá khi nãy là trò của quân Nam, còn chữ mới đích thực là Bồ Tát đã hiển linh. Nàng giải thích hợp tình hợp lý, mọi người suy nghĩ rồi gật đầu. Đúng vậy, đây đúng là Bồ Tát đang cảnh cáo. Hạ sơ thất hài lòng, nàng nhau mắt lại rồi xoay sang nhìn ông lão. Mắt của mọi người sáng như gương, ông có dịnh nghị gì không? ông lão nghẹn họng không thể thốt nên lời không có gì để nói nữa chứ gì hạ sơ thất cười lạnh sau đó nhìn triệu tôn lúc này đang trầm mặc triệu thập cửu những ngày này nên xử lý thế nào nàng hỏi là những người này chứ không phải người này nguyên hữu thấy hơi kỳ lạ nhưng triệu tôn lại không thấy bất ngờ hắn nhìn đám người đang nhìn hắn với đôi mắt chờ mong và lão già trông thì có vẻ mạnh mẽ Nhưng thực chất lại đang run lẩy bẩy Trên khuôn mặt không cảm xúc của hắn Thoáng mang theo nét lạnh lẽo Lão tiên sinh trung quân ái quốc Đối với xã Tắc mà nói Là phúc không phải tội Chỉ có điều tin nhầm lời bạn tiểu nhân Không phân biệt thật giả mà thôi Cũng chẳng có chuyện gì to tát Trên thế gian này Không ai không phạm sai lầm Để cho ông ta đi đi sự khoan dung của triệu tôn đổi lại vô số lời khen ngợi. khi mọi người cho rằng sự việc đã kết thúc tại đây, thì hắn lại bất ngờ nhìn về phía gã binh sĩ đầu tiên đào được tượng bồ tát, đôi con người tối màu đi. còn về gã trà trộn trong quân ta, làm ra chuyện phản bội, bổn vương không thể tha thứ. người đâu trói gã ta lại xử lý tại chỗ, làm lời gian đe. Lần này không chỉ bách tính kinh ngạc Ngay cả quân tấn cũng bất ngờ Điện hạ Điện hạ Vương lão bát là người của chúng ta mà Vô số người bàn tán Vì không hiểu gì Tướng sĩ quân tấn dường như cũng không thể tin Người gắn báo suốt đêm ngày Lại là gian tế của quân nam Họ vừa đổ mồ hôi lạnh Vừa nhìn chậu tôn đầy nghi ngờ và kinh ngạc Muốn biết nguyên nhân Gã vương lão bát kia Quỳ bịch xuống đất gào lên Ấn Vương oan uổng quá Sao oan cho ngươi được Triệu Tôn khẽ quát lên Tiểu lục Tiểu lục chen tới giữa đám đông Y cúi đầu dâng một chiếc còi cá chép lên Điện hạ Đây là thứ phát hiện được trong gối của Vương Lão Bát Triệu Tôn nhận lấy còi cá chép dưới ánh phản chiếu của tuyết Hắn quan sát kỹ hoa văn tinh tế bên trên Sau đó nở một nụ cười lạnh Vương Lão Bát, khi ngươi đào được Bồ Tát, phấn khởi, gọi những người khác đến xem. Bổn Vương đã phái người lục soát hành lý của ngươi, quả nhiên không ngoài dự liệu. Ta! Trần Vương Lão Bát mềm nhũn gã quý gầm mặt. Điện hạ, ta không còn gì để nói, giết ta đi. Dường như gió bác lại lớn hơn, gió tuyết cũng khắc nghiệt hơn khá nhiều. Một màn kịch do quân nam khởi dướng dường như đã hạ màn. Mọi người trở nên yên tĩnh, đợi một màn kịch khác hạ màn. Triệu Tôn là người nói một là một, nói hai là hai. Mới thả ông lão đi là đi thật. Hắn không muốn so đo quá nhiều với một tiên sinh bình thường, khiến những người khác chỉ trích. Còn đã nói xử lý vương lão bát thì dĩ nhiên là sẽ phải giết. Trong sự im lặng đáng sợ của quần chúng, thanh đao sắc bén chém xuống cổ gã, cơ thể cao lớn kia ngã thật mạnh xuống đất, máu tươi chảy ồ ạt. Hòa vào lớp tuyết trắng tinh. Khiêng xuống, trôn đi. Một người thả, một người giết, kết hợp giữa ân huệ và uy nghiêm, khiến người khác vừa cảm kích vừa lạnh lòng. Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc. Chậu tôn đã giết gà, tất nhiên phải dọa khỉ nữa. Hắn nhìn thi thể vương lão bát, được khiêng xuống, sau đó lạnh mắt nhìn tướng sĩ quân tấn, rồi rơi trước còi cá chép lên cao. Không cần biết trước khi vào quân tấn, các ngươi là ai, là người của ai. Chỉ cần các ngươi thuộc quân tấn một ngày thì sẽ do ta quản thúc hễ phát hiện có người bán đứng thì sẽ trừng trị theo quân pháp, chặt đầu không tha. Sau một khoảng im lặng, bỗng có một binh sĩ lên tiếng hô lên. Điện hạ, Vương Phi, tìm được rồi, tìm được độc rồi. Đã phát hiện ra chỗ độc dược trôn bên giếng. Một lần nữa chứng minh Hạ Sơ Thất không nói dối. Lão Bách Tính bỗng dưng được Tấn Vương và Tấn Vương Phi giúp đỡ. Họ cũng biết cảm kích, cộng thêm đã uống thuốc của Tấn Vương. Bệnh tình cũng đã đỡ hơn nên trong lòng càng yêu thích và sùng bái. Tất nhiên sẽ không quên tuyên truyền đầu đuôi câu chuyện và ca tụng công đức của Tấn Vương và Tấn Vương Phi rồi. Thế là lại có một phiên bản khác về câu chuyện Bệnh dịch ở huyện Vũ Ấp truyền vào dân gian. Và lại chuyện còn liên quan đến Bồ Tát Hiền Linh, thế là càng huyền ảo, cũng càng khiến người khác kính sợ hơn phiên bản trước nên không ai dám truyền sai. Màn đêm lại buông xuống xanh trại quân tấn, gió tuyết ảo ào, ào, cỏ khô bay là tả. Lò lửa trong doanh trại nổ lách tách, bầu không khí ấm như mùa xuân, khác hẳn với thế gian buốt giá bên ngoài. Hạ Giơ Thất ngồi bên Triệu Tôn, vừa cầm một quyển sách vừa ngáp, nhìn như đã ngủ nhưng lại không. Triệu tôn cúi đầu, chấm nhẹ lên mũi nàng. a thớt, chuyện miếng đá kia, sao nàng làm được vậy? Nói cho chàng biết thì có lợi ích gì không? Tất nhiên là có. Triệu tôn ôm eo nàng. Kéo nàng tới nằm sấp lên người mình. Có một dòng nước ấm nào đó chảy ra trong đôi mắt sâu thẳm kia. Ví dụ như, chuyện mà nàng luôn mong muốn, đêm nay gia có thể cho nàng tọa nguyện. Chuyện mong muốn, hạ sơ thất đỏ mặt trách hắn. Chàng có biết xấu hổ không hả? Triệu tôn nắm chặt tay nàng, trà lên mặt mình. Người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Hờ, chàng đổi tính rồi à? Không. Triệu tôn nói. Là A thất đã dùng hành động của mình, Chứng minh tính chân thực của câu nói này và sự tồn tại tất yếu của nó cho buồn vương biết. Hạ sơ thất trợn trắng mắt câm nín. Từ phủ Bắc Bình đánh đến huyện Vũ Ấp đã khoảng ba tháng trôi qua. Hai người vẫn luôn chưa có cơ hội chung phòng. Triệu tôn vẫn giữ nét hà khác như ngày thường. Tuy có chăm sóc nàng nhiều hơn nhưng vẫn bắt nàng ở một mình. Bình thường cũng giữ khoảng cách nữa. Nhưng đông đến là nàng sợ lạnh. Khi trời tối cứ thỉnh thoảng lại đến quân lấy hắn. Hắn bất đắc dĩ từ chối từ lần này đến lần khác. Chỉ nói rằng trong doanh trại, đầy người đói khát, khi huyết dồi rào, muốn phụ nữ đến phát điên, sao có thể làm ra chuyện kích thích họ chứ? Hạ sơ thất biết hắn nói có lý, nhưng thỉnh thoảng nàng cũng muốn trêu chọc hắn, sẽ cố ý quân lấy, nhìn dáng vẻ nôn nóng, bất đắc dĩ và đấu tranh của hắn cực kỳ thú vị. Nhưng nào ngờ lại bị nghiệp quật. Hóa ra hắn luôn hiểu nhầm, rằng nàng muốn à? Nàng nhến răng căm phẫn. Chàng muốn biết à? Hừ, nói. Khốn kiếp. Hạ sơ thất hử mũi. Đừng hòng mai được nửa chữ từ chỗ thiết. Úi, sao câu này lại có cảm giác giống như ông lão kia nhỉ? Nàng sừng sốt quả nhiên nhìn thấy triệu tôn cười. A thất. Nàng đã nói 13 chữ. Thiếp... Um... Hạ sơ thất ngoảnh mặt đi. Giận rồi. Triệu tôn thấy nàng đỏ mặt, hình như hơi giận thật, thế là bèn bật cười, ôm lấy vai nàng, nâng cầm nàng lên, nói khẽ. Không phải ra muốn hỏi nguyên do, mà ra muốn nói, may mà thệ tử ta thông minh, chuẩn bị từ trước. Không những không thể gã thực hiện được ý đồ, mà còn phản kích một đòn đổi chuyện bị trời phạt lên đầu gã, làm hay lắm. Nàng hư mũi trận mắt. Coi như chàng biết điều. Thật ra... Triệu Tôn nhìn vào mắt nàng, ánh mắt hắn hơi lóe lên, dường như là cảm động. Tổn thất lớn nhất của Triệu Miên Trạch là để mất đi nàng. Hạ sơ thất hơi sừng sốt, nhìn vào ánh mắt chân thành của hắn. Triệu thập cửu. Chàng thắng rồi, phụ nữ quả thật thích nghe lời bùi tai. Cô nương này, dễ dỗ dành, sẽ không tùy hứng nhõng nhẽo qua chớn. Nàng xoay đầu ngồi vững trên đùi triệu tôn, hai tay quần lấy cổ hắn, nhìn hắn với ánh mắt sáng rực, mỉm cười. Xét thấy thái độ chàng thân thiện như thế, thiếp sẽ tha thứ cho chàng. Được, nói cho chàng biết vậy. Thứ này á, bọn thiếp gọi là ảo thuật đừng nói là biến ra một miếng đá trước mặt mọi người, muốn biến người sống còn được nữa là. chàng nhớ lại tình hình lúc đó đi. người bên giếng đều là của ta, chàng vừa đến, bách tính đều nhìn chàng, sẽ không ai chú ý tới khu vực kia, đó chỉ là một trò che mắt vặt vảnh mà thôi. miếng đá ban đầu được chôn dưới đất, thiếp cược một ván, cược ông ta không dám lật lên xem. triệu tôn đại khái đã hiểu ảo thuật chính là thuật biến hình. Mà họ hay nói Hắn nghĩ ngợi rồi nói Nếu ông ta lật lên thì sao? Thiếp sẽ chém ông ta Ánh mắt hạ sơ thất lạnh đi Giống như đang nói đùa Xong lại không giống thế Triệu tôn thở dài ôm chặt nàng Có đạo lý Nhưng nàng mượn dùng người của ta Vì sao lại không báo trước cho ta? Nói cho chàng Thì làm gì còn bất ngờ nữa Hạ sơ thất nhìn hắn, mỉm cười rất xinh đẹp. Với lại, với bản lĩnh của chàng, thiếp nói hay không chẳng phải đều như nhau à? Chàng có trí tưởng tượng phong phú sẽ đoán ra được thôi. Hết chương 1042 Hết chương 1042